các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mang theo la bàn bên mình, không nghĩ một ngày trên tay không có la bàn, há chẳng phải không các gì, hổ mà lại bị người ta cắt hết móng vuốt hay sao. Navy sư muốn người tự vẽ lại la bàn mà sử dụng. Đức Huyền bấy giờ bỏ la bàn xuống đất, nhặt một que củi ở gần đấy, vẽ một hình tròn to. Bên trong cậu vẽ thêm ba cái hình tròn nhỏ, dựa theo 24 hướng trong thiên địa mà vẽ. Trong 24 hướng có 10 hướng thuộc địa chi, tám hướng thuộc thập can bốn hướng thuộc bát quái. Vòng trong cùng cũng là hai cái vòng tròn nhỏ nhất, Đức Huyền viết mạo, dậu, ngọ, tí vào bốn hướng chính đông, chính tây, chính nam và chính bắc. Vòng thứ hai Đức Huyền chưa làm tám hướng gồm: đông, đông nam, nam, tây nam, tây, tây bắc, bắc, đông bắc. Phía đông, đông nam, cẩu điền giáp, ất, mạo, thìn, tốn tị. Phía nam, tây nam, cẩu điền bính Ngọ, Đinh, Mùi, Khôn thân. Phía Tây, Tây Bắc, Cậu Điền canh, Dậu, Tân, Tuất, Cẩn hợi. Phía Bắc, Đông Bắc, Cậu Điền nhâm, Tý, Quý, Sửu, Cấn, Dần. Ở vòng trong ngoài cùng cũng là vòng tròn to nhất, Đức Huyền lấy chữ Mão làm chuẩn, điền từ bên phải sang 24 chữ. Mão, Ất, Thìn, Tốn, Tị, Bính, Ngọ, Đinh, Mùi, Khôn thân căng, dậu, tần, tuất, can, hợi, nhâm, tí, quý, xiêu, cẩn, dần, giáp. Nhìn địa hình núi non trùng điệp mà sư phụ bày ra, Đức Huyền thấy núi thì cao lớn hùng vĩ, đích thị là một con đại long. Sông suối uốn lượn tạo thành một đại trường giang. Thế nước chảy xiết đi theo con đại long gọi là khí sinh khí, long mạch đã mạnh là càng mạnh hơn. Núi non trải hàng dọc, nhưng trung quy đều được phát bởi một dãy núi cao nhất. Dãi này chạy theo hướng tây tây bắc và đến đồng đồng nam trong một vòng cung. Nèo phía tây của nó là một ngọn núi nằm ngay phía nam của khúc quanh cực bắc của sông Uốn Lợn qua. Nèo phía đông của nó là một ngọn núi nằm ở phía tây của khúc quanh lớn của thượng nguồn sông. Ở phía bắc, dãi được tách ra bởi một thung lống. Hướng về phía nam vòng cung của dãi núi được bao quanh bởi đồng băng rất thấp. Giải rác xung quanh hai quả núi nèo ở hai phía đông tây của dãi là rất nhiều ngọn núi nhỏ. Phân bổ không đều khắp nơi. Nhìn đại cuộc sơn thủy này, Đức Huyền mỉm cười, cậu biết đại cuộc này là có một thái tổ sơn, hai thiếu tổ sơn và rất nhiều tổ sơn nằm rải khắp nơi. Đại cuộc chính là đại thể của đất, bên trong đại cuộc có rất nhiều tiểu cục. Thái tổ sơn chính là nơi khởi nguồn của long mạch, sau đó chạy khắp nơi được gọi là thiếu tiểu sơn. Thiếu tiểu sơn lại tiếp tục chạy cho đến khi kết huyệt thì gọi là tổ sơn. Bốn phía xung quanh các huyệt được từ linh bao bọc. Thần Long, Bạch Hồ thì ở hai bên tả hữu ôm vào. Trung Tước hay còn gọi là Minh Đường là nơi chứa nước. Minh Đường càng nhiều nước thì càng chứng tỏ ở đó có những đại huyệt. Huyền Vũ thì ở phía sau rót khí mạch vào huyệt. Các họ các đống thì mọc lên khắp nơi, với các hình thù như là trึง trống thì ắt là long mạch, nơi này không phát đế vương thì cũng phát công hầu. Quan sát phân tích thấu đáo, Đức Huyền cắm 99 cây kim tương ứng với 99 huyệt trải dài từ đuôi rồng, thân rồng đến đầu rồng. Chỉ khi cây kim thứ 100 Đức Huyền gặp phải huyệt khó, huyệt này tượng trưng cho mắt của rồng. Mạch này biến đổi liên tục và lại đây lại là mạch trọng yếu nhất. Mạch được vây lại bởi hai lớp đá, lớp gần gọi là thành, lớp xa gọi là quách. Thủy lại ẩn bình phía dưới, xung quanh lại có rất nhiều huyệt nhỏ và vừa gọi là trung huyệt và tiểu huyệt. Đức Huyền bấy giờ mồ hôi vã ra như tắm, huyệt này y không dám điểm vào đại huyệt, chỉ điểm sơ sời một chút là đại huyệt mang vận khí đại cát sẽ thành đại hùng Đần đo suy nghĩ một hồi, Đức Huyễn bây giờ mới điểm vào trùng huyệt, ấy là mép của đồng tiền. Tạ Vi Lão sư thấy vậy mới bước hoàn thai lại chỗ Đức Huyễn, vỗ vai cậu cười lên ha ha. "Lộ thứ 100 này, nhĩ người đã điểm vào mép của đồng tiền rồi." Đức Huyễn bây giờ mới nói với sư phụ, "Đệ tử ngu dốt, không thể học hết tinh hoa phong thủy của sư phụ truyền dạy, xin sư phụ trách phạt." Tạ Vi đưa tay lên vuốt râu rồi nói, "Tinh hoa của phong thủy, đâu phải cứ nói muốn hiểu là hiểu được hết đâu. Làm người ấy" lập phải biết học hỏi, kiến thức rộng lớn có sống cả đời cũng chưa chắc lĩnh ngộ được hết đâu. Thôi đi vòng nghĩ ngợi đi, hôm nay thế là đủ rồi." Dứt lời, tạp vị lão sư quay bước, tay chắp ra sau, ung dung bước vào trong nhà. Trên khóe môi nở một nụ cười mỉm trong lòng nghĩ, huyệt ấy cả ngàn năm may ra mới có, lại nói chứ dù huyệt ấy xuất hiện thì ai mà dám động chạm vào nó. Phong thủy sư dù có tài giỏi đến đâu thì cũng có những huyệt không thể động vào, ấy chính là ý của thiên địa. Nhắc nhở Phạm Nhân phải biết giới hạn của mình ở đâu Nếu không sẽ gây ra đại hòa Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net